Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện Nữ Vương Trọng sinh cực phẩm phong lưu. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 136 KK Tương lai đại cữu tử Xuất sắc, các người hài cái rốt cuộc là có ý tứ gì có dám mau phóng? Nghiêm mạc nói, không kiên nhẫn chừng mắt nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái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 hắn khi nào cũng có thể như vậy tiêu xái buông hết thảy mang theo thích người hoàn du thế giới quá nhàn vân dã học sinh hoạt thế nào các ngươi quyết định sao tần giật hỏi người muốn bao nhiêu tiền nghiêm mạc tiếp lời hỏi ha ha ha nghiêm mạc ngươi à thật là không tình thú tới rồi cực điểm tần giật cười to nói sở vũ phì nhìn tần giật bộ dáng hắn như thế nào cười rộ lên thời điểm có chút quen thuộc đâu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 Nga các người hai vợ chồng nhưng thật ra hòa khí. Tần giật hừ nói, sở vũ phi cách nói chính hợp hắn ý, nói như vậy mỗi tháng đều sẽ có một bút khả quan thu vào, hơn nữa hắn còn không cần nhúng tay trong bang phái sự tình thực không tồi. Đường đường đường ghế lô trên cửa chuyển đến một trận tiếng đập cửa, nghiêm mạc hô một tiếng, tiến vào. Theo sau năm sáu cái người phục vụ liền cầm đồ ăn phẩm bầy biện ở trên bàn, tràn đầy mười mấy đồ ăn làm người thèm nhỏ rãi.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 Nói xong tần giật dơ tay chính là một quyền đánh vào nghiêm mạc hốc mắt thượng thừa dịp nghiêm mạc che đôi mắt thời điểm lại là mấy cái nắm tay qua đi. Chính là nghiêm mạc cũng không phải ăn chay, hắn quan trọng nha, dùng khuỷu tay hung hăng đâm hướng tần giật xương sườn, nơi này là thực yếu ớt, cái này lực đạo đi xuống tuyệt đối sẽ đoạn thượng mấy cây.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 Sở vũ phỉ kiên quyết nói, nghiêm mạc tức giận đến đem đầu vạn hướng một bên, không ngừng thở hồn hền, mà bên kia tần giật cũng hảo không đến nơi đó đi, hắn che lại xương sườn vị trí hung hăng nhìn nghiêm mạc. Tần giật ngươi thế nào? Nhu nhu nôn nóng hỏi, không chết được, tần giật đi thôi đi bệnh viện đi, nghiêm mạc kia lập tức phòng chừng ngươi xương sườn chết, không đi bệnh viện không được. Sở vũ phỉ nhíu mày nói, ta sinh tử không cần ngươi quản, nhu nhu chúng ta đi. Tần giật chừng mắt sở vũ phỉ lôi kéo nhu nhu đi bước một đi ra ghế lô. Sở vũ phỉ nhìn chúng hắn bóng dáng thở dài một hơi, nghiêm mạc bàn tay to ôm bờ vai của hắn trên mặt lộ ra một mạt xảo hoạt cực kỳ tê cười. Đi thôi, ngươi không phải nói muốn đi xét nghiệm DNA sao? Ngươi nhìn xem nơi này không phải có hắn huyết sao? Nghiêm mạc nhặt lên trên mặt đất vừa mới tần giật trả lau vết máu mang xuống dưới khăn giấy bỏ vào một cái túi nhỏ. Sở vũ phỉ nhìn nghiêm mạc thở dài một hơi.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 Nhu Nhu vẫn luôn nhìn tần giật biểu tình, nhìn hắn trong mắt chợt lóe mà quả ý cười, nàng dùng cánh tay đỉnh đỉnh hắn cánh tay, trêu ghẹo nói, nếu ngươi có như vậy một cái muội muội có phải hay không cũng thực kiêu ngạo. Vậy bà, tần giật ngày mai đi theo sở vũ phỉ làm kiểm tra đi, chúng ta không nói cái khác, nếu ngươi thật là sở ra hài từ, như vậy sở ra phát sinh lớn như vậy biến cố, ngươi làm sở ra người ngươi còn có thể như vậy bỏ mặc sao? Ngươi ở trên con đường này đều đi nỉ.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 Ở nghiêm bối so phòng thí nghiệm trong máy tính trải qua một đêm dài dòng chờ đợi, rốt cuộc xuất hiện hai cái DNA đồ phổ danh sách nghiêm bối so đem hai cái danh sách trên dưới phóng, sở vũ phỉ cũng khẩn trương đã đi tới, nghiêm mạc đi tới sở vũ phỉ lạnh lẽo tay âm thầm cho nàng cổ vũ.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 Tần giật chính mình ngồi ở trên sofa rốt cuộc từ cái loại này chấn động cùng phức tạp cảm xúc chung khôi phục lại đây, hắn nhìn đối diện hai người, lại xem nghiêm mạc bàn tay to kiêu ngạo đáp ở sở vũ phỉ trên vai, tuy rằng cùng sở vũ phỉ cũng không có nhận thân, chính là cái loại này tự hồ là sinh ra đã có sẵn mãnh liệt ý muốn bảo hộ, làm hắn nhìn nghiêm mặc đặc biệt không vừa mắt, đặc biệt là cái kia bá đạo bộ dáng còn có hắn làm sở vũ phỉ nhìn hắn khi biểu tình, đều đặc biệt đâm hắn đôi mắt. Khụ khụ khụ nơi này có sofa, dựa người làm gì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 Nhiêm mạc nhìn không được có chút ăn vị nói. Tần giật nhìn mắt nghiêm mạc cười khẽ nói, đây là ta muội muội Nói xong còn cố ý ôm ôm sở vũ phì bả vai. Phì phì nghiêm mạc đối với sở vũ phì kêu lên, rất có cùng tần giật đánh giá một chút ý tứ. Sở vũ phì nhìn bọn họ hai cái như là trọi gà dường như vài người, có chút không thể nề hà. Nghiêm mạc đây là ca ca ta. Sở vũ phì dỗi nói, chính là a ta chính là phì phì thân ca ca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 Tần giật cười gượng nhìn chừng mắt bọn họ sở vũ phỉ, ho nhẹ nói tương lai muội phu nói không tồi, liền ấn người an bài tiến hành đi. Ta phản đối, sở vũ phỉ đứng lên ném tóc đỏ nói kia lừa đỏ đầu tóc giống như là phẫn nộ ngọn lửa Phản đối không có hiệu quả, tần giật cùng nghiêm mặc hai cái trăm miệng một lời nói, mà nhu nhu che miệng ở một bên cười trộm. Ngày hôm sau sáng sớm vừa lúc là thứ hai, Nghiêm Mặc mang theo Sở Vũ Phỉ đi tới biệt thự tầng hầm ngầm đi qua quanh co khúc khuỷu một đoạn đường sau, chỉ thấy một cái mang theo cổ điển trang hoàng phong cách đại sảnh, ở to như vậy phô gỗ thô sàn nhà trong đại sảnh, giày gõ trên mặt đất nghe tới thực thanh thúy, lại hướng tới bên trong đi đến thế nhưng có khác động thiên. Từng hàng gỗ đỏ ngăn tù thượng phóng, đều là tạo hình phi thường cổ xưa, thoạt nhìn lại dị thường sắc bén rộng cụ cắt gọt, còn có ba hàng tắc bày tối om mà lạnh băng súng ống.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 Thường, tuy rằng thực mau, chính là nó không lấy che giấu, cái này chùy thủ vẫn luôn là nàng thích nhất hơn nữa, nàng càng thích chính là chùy thủ ở gần người vật lộn khi đao đao kiến huyết hung ác, màu đỏ máu tươi sẽ bậc lửa nàng trên người thị huyết ngọn lửa, một đao mất mạng sảng khoái. Chương 137, đặc huấn tình cảm mãnh liệt bóng đêm. Sở Vũ Phỉ tiến lên cầm lấy kia đem chùy thủ, đừng nhìn nó tiểu, nhưng mà phân lượng lại là không nhẹ. Đặt ở bàn tay trung ước lượng vài cách, sở vũ phỉ bắt lấy kim màu đỏ đậm vỏ đao, một phen rút ra kia đem trùy thủ khi, xâm hàn lam quang làm nàng đôi mắt hơi hơi mị một chút, binh giả, hùng khí cũng Cảm giác xuống tay trường truyền đến từng trận hàn khí còn có ánh đao thượng nổi lên màu xanh băng quang mang, nó tựa hồ là đã tịch mịch thật lâu, lần này rốt cuộc tìm được rồi nó chủ nhân. Sở vũ phỉ tâm hơi hơi giao động, nàng hiện tại chính là chui này đao chủ nhân.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 Hắn liền đứng ở một bên nhìn nàng, rất có vài phần trên cao nhìn xuống cảm giác. Nhìn bò dậy lúc sau thân thể còn có chút ở hơi hơi đong đưa sở vũ phỉ, nghiêm mặc khinh miệt cười lạnh. Mà sở vũ phỉ còn lại là quét một chút chính mình hạ bàn, một lần nữa điều chỉnh một chút chính mình vị trí, dọn xong một cái tê quân do chung gần người thịt bác tư thế chính là ăn mặc màu đen quần dài nghiêm mặc một cái lắc mình, hắn chân như tia chớp giống nhau liền đảo qua Sở Vũ Phỉ hạ bàn, nguyên bản liền có chút thể lực tiêu hao quá mức nàng lại một lần phanh ngã ở trên mặt đất, mà lúc này đây là mặt hung hăng hướng tới phía dưới quang ngã trên mặt đất, mà Sở Vũ Phỉ hàm răng khái ở trên môi, đỏ tươi huyết liền theo khóe miệng nhỏ giọt ở cao su trên mặt đất ấn ra từng đóa đỏ thắm đóa hoa. Bên tai truyền đến không phải Nghiêm mà quan tâm thanh, mà là mang theo trào phúng thanh âm. "Ta phía trước theo như người nói cái gì?"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 Tần giật nhìn sở vũ phỉ xanh tím gương mặt trong lòng thầm mắng nghiêm mà cái này biến thái thật quá đáng, chính là hắn hiện tại vô pháp nói, bởi vì hắn cũng không cần nghiêm khắc huấn luyện sở vũ phỉ, cái này là bọn họ hai người trong lén lút đều ước định tốt, ai đều không được mềm lòng. Tần giật muốn bắt đầu rồi sao?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 Tần giật lấy ở trên tay nhìn nhìn, theo sau cầm lấy súng nhắm ngay bia ngắm liền bắn tới, một viên đạn ở giữa hồng tâm. Không thô, là đem hảo thương. Tần giật cười nói, đem súng lục đặt ở sở vũ phỉ trên tay. Thương, là chúng ta tốt nhất đồng bọn thời gian dài, người cùng thương chi gian sẽ có một loại nói ra ăn ý, nó hiểu biết người, người cũng hiểu biết nó. Phỉ phỉ, người biết có một loại người được xưng là thiên thư tay sao? Khi bọn hắn nắm thương khi thương, chính là bọn họ thân thể kéo dài.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 tổng so ngươi cường không biết người cho rằng các ngươi có thủ oán đâu nghiêm mặc không cam lòng yếu thế trả lời mẹ nó ngươi đừng trang người tốt lần sau phỉ phỉ tới ta liền không cho nàng đi theo ngươi ngươi người này quá con mẹ nó biến thái thương hương tiếc ngọc tâm đều không có ngươi không phải nam nhân tần giật mắng ta không phải nam nhân vậy ngươi chính là a hồng mao lão nương nhóm dựa ngươi mắng ai ngươi nói ai là lão nương nhóm ngươi có loại liền nói lại lần nữa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 Vì thế hắn thừa dịp sở vũ phỉ không chú ý thời điểm nhanh chóng xoay một cái đầu dùng một cái tay khác kéo kéo hạ mí mắt đối với nghiêm mạc làm một cái mặt quỷ, sau đó dơ lên đắc ý tươi cười. Nghiêm mạc sừng sốt hỏa khí lớn hơn nữa, hắn đi nhanh hướng tới bọn họ đuổi theo qua đi. Nghiêm mạc, người như thế nào còn ở a Sở vũ phỉ hỏi, phỉ phỉ, nghiêm mạc cũng không có ăn cơm đâu đi. Liền lưu hắn cùng nhau ăn cơm đi, nếu không hắn một người trở về cũng rất đáng thương. Ca ca ra đồ vật nhiều, không kém hắn một chương miệng. Tần giật liền đào mang phúng nói. Đúng vậy, tương lai đại cữu tử đều không để bụng ta này một mụn cơm, người còn nhẫn tâm làm ta trở về đói cái bụng à. Nghiêm mạc nghiến răng nghiến lợi nói, lại một lần vô cùng hối hận thì thầm nổi lên, hắn không nên đáp ứng cùng hắn gặp mặt, không nên ăn cơm thóc mục vừng thối.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 Ở phòng khách tần giật kiều chân bắt chéo đắc ý nhìn nghiêm mạc, lời biếng dựa vào trên sofa cười nói, tương lai muội phu, ngươi cho ta đến giờ thủy bái, ta khát. Nghiêm mạc quay người đứng lên, từ một bên máy lọc nước hung hăng tiếp một ly nước ấm, sau đó dùng sức đặt ở tần giật trước người. Uống đi, tần giật nhíu lại mi, đùa nghịch trên tay bím tóc ủy khuất nghẹn khuất đối với phòng bếp hô, phỉ phỉ ta hảo khát. Cầm miệng, nghiêm mạc quát, duỗi tay liền phải che lại cái này miệng quạ đen. Ta muốn uống thủy. Ok, nghiêm mạc cắn răng nói, nghiêm mạc cầm cái ly mới vừa đi ra hai bước tần giật ở trên sofa còn nói thêm ta không cần uống nước ấm. Nghiêm mạc tiếp theo nhẫn nại vài bước đi tới máy lọc nước bên cạnh đem ly nước thủy ngã vào bồn nước, sau đó tiếp một ly nước lạnh chính là vừa muốn đi đến tần giật bên người, lại nghe được hắn mang người thanh âm vang lên. Đúng rồi, nghiêm mạc cho ta ly nước ấm đi. Phỉ phỉ nói không thích hợp uống nước lạnh ta là hàn tính thể chất người nếu là nói, người cũng muốn uống ý ta. Nói cuối cùng mang theo một bộ hảo ý bộ dáng, nghiêm mạc gắt gao nắm chặt cái kia pha lê ly, hận không thể đem nó cấp bóp nát nếu hàm răng có thể bị cắn đứt nói, hắn hiện tại tuyệt đối đã cắn trên dưới 100 phó hàm răng. Người xác định người muốn nước ấm, Nesta thực xác định, nghiêm mạc lại bị thần giật lăn lộn lộn một ly nước ấm lại đây, lần này hắn thề, nếu người này còn lăn lộn chính mình nói, như vậy hắn liền lấy này chén nước cho hắn tắm rửa. Tần giật phùng ly nước uống một ngụm, sau đó cười tùm tìm nói tương lai muội phu tính tình của ngươi thật tốt. Nếu là nhu nhu đã sớm đá ta, cảm ơn ngươi khích lệ. Nhiêm mạc nha lại cắn cắn, ha ha a người trong nhà không cần như vậy khách khí. Tần giật cười nói cố ý đối với cầm ma còn chớp chớp mắt. Thật sự không cần khách khí sao? Tương lai đại cữ tử, nhiêm mạc hỏi, không cần khách khí. Tần giật cười tùm tìm nói cùng hẹp dài hai tròng mắt chung lập loè sung sướng quang mang.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 Thật là tinh trùng thượng đầu óc hắn cũng quá không đem hắn cái này đại cữ tử để vào mắt đi. Liền ở tần giật muốn mở miệng thời điểm, sở vũ phỉ hệ tạp xề ở nhà ăn hô, nhanh lên lại đây đi ăn cơm. Nghiêm mạc dẫn đầu tiếp lời nói, được rồi, lập tức liền tới ta đỡ tương lai đại cữ tử qua đi, ngươi cho chúng ta thịnh cơm đi. Không cần phải ngươi đỡ, tần giật chừng hắn, chính là ta nói lạc nói liền phải làm được đúng không? Thỉnh đi tương lai đại cữ tử.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 Sở vũ phỉ lôi kéo hắn nói, tần giật trong nhà cái gì nhất đầy đủ hết kia nhất định chính là hòn thuốc, sở vũ phỉ cầm tiểu kéo đem nghiêm mà cánh tay thượng băng vải cắt khai, sau đó đem miệng vết thương bên trong tàn lưu sợi mảnh vụn dùng tiểu cái nhíp một chút sửa sạch sạch sẽ.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 Cái này tiểu yêu tinh, chẳng lẽ liền không biết động tác như vậy là cỡ nào liêu người sao? Bàn tay to không lưu tình chút nào trụ ở sở vũ phỉ kiều kiều tiểu cổ thượng chỉ nghe nghiêm mặc dùng ám ách thanh âm nói, đừng lộn xộn, Đừng náo loạn ta còn không có cho người bao hảo đâu. Sở vũ phỉ nói, muốn từ nghiêm mặc trên đùi xuống dưới. Nghiêm mạc biểu tình sở vũ phỉ đều cảm nhận được nàng đột nhiên có chút khẩn trương lên. Di, phỉ phỉ, người tay cũng có chút sưng lên tới ta cũng giúp người tốt nhất dược đi.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 Nghiêm mạc nói, hai cái mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm sở vũ phỉ kia nóng giựt tầm mắt liền rằng co ở sở vũ phỉ trên người. Rất vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực ta công chúa. Nghiêm mạc nhẫn cười nói, hắn đã thật lâu đều không có nhìn đến sở vũ phỉ như vậy tiểu nữ nhân thần thái. Còn chưa chờ sở vũ phỉ phản ứng lại đây, nghiêm mạc cũng đã buông xuống nàng, đôi tay khẽ nhúc nhích. Nàng cái kia cao bồi mệt liền như vậy bị túm xuống dưới, lộ ra hai điều thon dài trắng nõn chân, hai cái đùi liền như bạch ngọc tạo hình giống nhau, nghiêm mặt mắt đen lại ra tăng một tầng dày đặc sắc thái, trong đầu dần hiện ra như vậy hình ảnh, sở vũ phỉ dùng như vậy hai điều hoạt nộn chân triền ở chính mình trên người.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 Chẳng lẽ tắm rửa liền không cần cười quần áo sao? nghiêm mặc nhíu lại mi, vẻ mặt đứng đắn nói chính là tầm mắt lại là khống chế không được dừng ở cặp kia đùi đẹp phía trên như vậy nóng giựt cảm giác, sở vũ phì tự nhiên là cảm giác được tâm bắt đầu bang bang nhảy dựng lên. nghiêm mặc thấy sở vũ phì mặt đỏ bộ dáng, khóe môi nhịn không được dơ lên đến một cái sung sướng tươi cười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 Nghiêm mạc khóe môi chậm rãi bình phục trong mặt ánh mắt tiệm thâm, cười khổ nhìn mắt chính mình thân chi khởi tiểu bồng, nhịn không được thở dài một tiếng. Chính hắn lấy làm tự hào tự chủ, ở mỗi lần gặp được cái này tiểu yêu tinh thời điểm liền sẽ kê tiếp bại lui thành dáng vẻ này nàng có phải hay không cho hắn làm chú ngữ.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 Nửa mộng nửa tỉnh gian, sở vũ phì cảm giác được hoàn ở nàng bên hông bàn tay to ly chính mình theo sau nàng trên cổ liền bị treo một cái đồ vật lạnh lạnh hẳn là điều vòng cổ. Nhưng mà thấp giọng bám vào sở vũ phì bên tay nhu nói về sao ta hết thảy liền đều là của ngươi. Ta bảo bối, chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 138, luyến muội cuồng hôn trước tính hành vi đẹp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 Sở vũ phỉ nhướng mày, nhìn nghiêm mạc khẽ cười nói, vì cái gì sao? Người cảm thấy ta như vậy rất khó xem sao? Không, vô luận cái gì người ở ta trong mắt đều là đẹp nhất chính là tới rồi bảy tám chục tuổi kia một ngày, người vẫn như cũ là ta trong mắt mỹ lệ nhất nữ nhân. Nghiêm mạc chính xác nói, trên mặt mang theo ít có nhu tình cùng ngọt ngào.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 Hắn cười từ từ đi đến thưởng thức nhìn treo lên nghiêm mạc tâm tình đặc biệt hào. Làm gì, người cùng ta phỉ phỉ kết hôn sao? Không kết hôn liền cùng phỉ phỉ cùng nhau, người cũng thật quá đáng đi. Có phải hay không đương phỉ phỉ không có ra trưởng muốn khi dễ người A? Tần giật hiếp mắt nói, hắn có thể bảo đảm nếu nghiêm mặc nói một cái là tự như vậy hắn liền phải làm hắn giao đãi ở chỗ này.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 vừa dứt lời tần giật hướng tới nghiêm mặc đỉnh đầu dây từng nã một phát súng theo sau nghiêm mặc rất tới rồi trên mặt đất chính là không đợi nghiêm mặc buông ra dây từng tần giật liền bắt đầu công kích lên hắn vừa muốn đánh trả đã bị tần giật quát hai mươi hạ không hoàn thủ phanh một tiếng tần giật đè ở nghiêm mặc trên ngực làm nghiêm mặc mày đều nhíu lại người này thật tàn nhẫn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 Nghiêm mạc trào qua quần áo ngay lập tức xuyên lên, hắn chẳng lẽ còn có thể nói là tần giật tấu. Trừ phi hắn là không nghĩ hảo hảo cùng sở vũ phỉ ở bên nhau, đều nói tha rằng đắc tội quân tử không thể đắc tội tiểu nhân. Tần giật ở sở vũ phỉ sự tình thượng chính là cái rõ đầu rõ đuôi âm hiểm tiểu nhân, hắn nhưng không nghĩ chọc hắn.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 Thật thoải mái, xuống chút nữa một chút đối, đối chính là nơi đó. Dùng sức, từng đợt ái muội làm người mặt đỏ thanh âm truyền tới, sở vũ phỉ nâng lên cánh tay xoa xoa mồ hôi trên chắn, sát dược rượu xoa bóp thật đúng là phí thể lực sống. Hiện tại rốt cuộc đem những cây đỏ ứ thanh đều xoa nhẹ một bên, nhìn dưới thân nghiêm mạc, hắn trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, nàng nhẹ nhàng cúi người ở lỗ tai hắn thượng cắn một ngụm.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 Lý miều cùng tôn lệ lệ lúc này mới nhìn đến ở sở vũ phỉ bên cạnh còn có hai cái bất đồng loại hình xoái ca, Đương nhìn đến cái kia màu đỏ tóc dài tần giật khi, hai người đều mây dại, không ngừng xoa mặt giống như có chút thẹn thùng bộ dáng. Sở vũ phỉ nhìn mang theo yêu nghiệt tươi cười tần giật trong lòng cười nói, thật là cái không hơn không kém yêu nghiệt a. Tần giật cầm khăn giấy đưa cho sở vũ phỉ, sau đó nhìn lý miều cùng tôn lệ lệ cười nói, hoan nghênh các ngươi. Cảm, cảm ơn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 Sở vũ phỉ đưa bọn họ an bài tới rồi mới vừa kiến tốt trung cư, nơi này khoảng cách tần giật cùng nghiêm mạc nơi chỉ có không đến một cây em khoảng cách mà trên mảnh đất này nàng dùng rào chắn vòng nổi lên mấy trăm cây em thổ địa quy hoạch đã ở trong lòng ấp ủ hảo hiện tại chỉ còn chờ cơ hồ thực thi.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 Ở sở vũ phỉ trí nhớ Nhật Bản Toyota tô là lệ thuộc với Nhật Bản tam giếng tại Việt 29 tuổi Toyota tá cắt phát minh Toyota thức hơi động dệt cơ hắn phát minh này đài dệt cơ không chỉ có là Nhật Bản từ trước tới nay đệ nhất đài không dựa vào nhân lực tự động dệt cơ hơn nữa cùng dĩ vãng dệt cơ bất đồng liền lúc ấy thế giới xếp hạng đệ nhất dệt xưởng máy móc ra.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 Trong lúc nhất thời Toyota ô tô tồn tại nghiêm trọng an toàn tai họa ngầm vấn đề bị nước Mỹ truyền thông bốn phía tuyên dương ra tới, lại còn có có rất nhiều Toyota người sử dụng đứng ở Toyota chuyên bán cửa tiệm kháng nghị thị uy tuy rằng Toyota công ty không ngừng đi hòa hoãn thế cục chính là những người đó chung quy là quá mức với phẫn nộ căn bản nghe không và bọn họ nói, hơn nữa rất có vừa Toyota ô tô đuổi đi về quê ý tưởng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 Bỗng nhiên một tiếng chói tai tiếng chuông truyền tới, trương phú sĩ phu tâm bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng có dự cảm bất hào. Nguy ngài hào, ta là trương phú sĩ phu. Trường phú sĩ phu thường cực lực bảo trì chính mình chấn định, nhưng hắn không biết có lẽ là sợ hãi nguyên nhân hắn, hắn thanh âm có chút không tự chủ run dày. chương 139, đầu người đổi cầu quyền không đổi cũng đến đổi xuất sắc.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 Sở Tổng, hiện tại kế hoạch thực thuận lợi ta nghe lén đến bọn họ Tổng tài muốn vào ngày mai thấy ta. Chu Hải cười nói, lay động xuống tay thượng chén rượu theo sau từng ngụ uống lên lên. ha hà á đó là đương nhiên, hiện tại nước Mỹ bên kia đã đem chuyện này báo danh quốc tế kinh mẫu tổ chức nếu nơi đó thẩm phán kết quả xuống dưới nói, đối với bọn họ công ty sẽ là chí mạng đả kích. Sở Vũ Phì nặng nề cười nói.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 Ở thị trường chứng khoán có cái rất thú vị hiện tượng kêu dương đàn hiệu ứng ngươi nghe nói qua đi. Sở vũ phỉ trừ một ngụm yên nói. Vậy ngươi là tính toán dùng dương đàn hiệu ứng tới hấp thụ Toyota công ty ở quốc nội vốn cổ phần. Chu hải liếu lưỡi kia yêu cầu thật lớn một bút tư kim chính là hấp thua tới rồi cũng chỉ có 40% mà thôi. Nếu mọi người đều cảm thấy cái này công ty muốn đóng cửa, như vậy chính là có thể bán một khối tiền hắn đều sẽ không đem thứ này trở thành phế giấy lưu lại.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 Vùng đồng hoang tân đem tổng tài muốn tìm chuyện của hắn nói với hắn một lần, sau đó cười nói, chu bộ trưởng, người thăng chức cơ hội cần phải tới rồi. chu Hải nhoèn miệng cười, mở miệng trả lời tổng giám đốc hiện tại là tan tầm, người kêu ta chu Hải là được có thể bị tổng tài chịu kiến ta thực vinh hạnh chính là lên chức cơ hội ta là không trông cậy vào, người ở trong công ty cũng là nguyên lão cấp ta chính là mượn hai cái đùi cũng đùi không kịp ngài A, nếu nói thăng chức kia cũng là ngài thăng chức mau một ít.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 Mà trong đó lãnh ngã chính là Toyota Công ty, như vậy khủng hoảng không khí làm người đầu tư điên cuồng tung ra, mà liền ở một kéo thấp giá thị trường sau, sở vũ phỉ hắc sau âm thầm rũi tới rồi mặt sau, bắt đầu bốn phía quét la, một ngày xuống dưới, liền cuồng hốt Toyota Công ty 32% cổ phần.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 Sơn khẩu tổ tổ trưởng ngày thường rất ít lộ diện cho nên nếu muốn làm hắn ra tới cũng không dễ dàng, lần này cần không phải Toyota công ty thái tử ra ở chỗ này nháo sự, hắn lại có một số việc muốn trương phú sĩ phu, hắn mới sẽ không quản. Đem hắn cho ta bắt lại, mang đi. Sơn khẩu tổ lão đại âm ngoan nói, nhìn mặt hỗn độn, hắn thật muốn hiện tại liền băng cái này thằng nhóc chết tiệt. Là, lão đại. Mấy tên thủ hạ đi lên liền tới chọc cái kia thái tử ra chính là đã nghiện ma túy phát các người căn bản là không hề lý trí, hắn như là điên rồi giống nhau gầm rú cắn xé. Các người buông ta ra, người biết ta là ai sao? Các người cũng dám như vậy đối ta chờ một lát ta liền tìm người giết ngươi. Thái tử ra quát, ha ha à giết ta, ta đến lúc đó muốn nhìn chúng ta chi gian ai chết càng mau chút. Mang đi, sơn khẩu tổ trưởng nói xong liền hướng tới bên ngoài ô tô đi đến. Vài người áp thái từ gia thượng một khác chiếc xe, trường phú sĩ phu thực buồn dầu ngồi ở thư phòng ghế trên trừ yên to như vậy nhà ở đã sương khói lượn lờ, mà hắn lại không có đình chỉ dấu hiệu. Sự tình rốt của khi nào có thể giải quyết, từ ngày đó cùng sở vũ phị tan dã trong không vui sau, hắn liền cùng gia tộc người hội báo tình huống, không nghĩ tới kết quả cuối cùng thế nhưng là làm hắn ra mặt tìm sơn khẩu tổ tới trợ giúp giải quyết.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 Xã trường, chúng ta quan hệ ở chỗ này đều đã bao nhiêu năm, khác ta không nói, người liền cho ta khôi phục nguyên dạng đi, đến nỗi khác công tử ta hy vọng về sau vẫn là không cần đi qua. Sơn khẩu nói, ân, người nguyên lai tìm ta có chuyện gì, nguyên lai chúng ta thương lượng kế hoạch ta không thể lại làm đi xuống, hiện tại ta bên này hóa đã chặt đứt ta thủ hạ huynh đệ còn muốn sinh tồn, chặt đứt hóa chính là chặt đứt chúng ta mệnh đến nỗi kia chuyện các ngươi liền khác tìm người khác đi.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 Thứ lang, trường phú sĩ phu ôm khởi thứ lang liền lớn tiếng kêu chính là người đã sớm thắt thờ căn bản là không có cách nào. Vì cái gì, người vì cái gì muốn giết hắn, trường phú sĩ phu hồng con mắt quát, không phải ta giết vừa mới người còn hào hảo, có thể là hắn nghiện ma túy quá lợi hại đi.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 Nhìn hoàn toàn không hiểu sơn khẩu, sở vũ phì thu hồi thương hướng tới cửa đi đến, mà mới vừa vừa ra khỏi cửa khẩu liền thấy được bị vững chắc chói lại cái kia vài người. đương sở vũ phì mở cửa thời điểm, bọn họ xuyên thấu qua khe hở thấy được nằm trên mặt đất sơn khẩu trong lòng biết đại thế đã mất. Các ngươi là muốn sống vẫn là tưởng cùng hắn giống nhau. Sở vũ phì dùng báng súng nâng lên trong đó một người cầm âm u hỏi. Ta không muốn chết, người kia sợ hãi lắc đầu nói. Ta cũng không muốn chết. Ngay sau đó những người khác cũng đi theo nói, thực hào, nếu đều không muốn chết như vậy ta có một cái cho các người bất tử hào biện pháp, các người nguyện ý nghe sao. Sở vũ phỉ cười nói, kia tươi cười giống như là Athena thần thoại chung Medusa tươi cười giống nhau, đường nam nhân nhìn đến nàng tươi cười liền sẽ nháy mắt biến thành tượng đá. Nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý. Nam nhân kia kiên định nói, bởi vì hắn cũng biết hôm nay ước sơn khẩu tới người là ai, nữ nhân này chính là có châu Á đệ nhất nữ trùm buôn thuốc phiện chi sưng sở vũ phỉ.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 Chúng ta báo thù, hiện tại ta liền triệu tập các huynh đệ, tổ trưởng không thể bạch đã chết. Thực hào, nếu ngươi chuyện này làm tốt như vậy ta sẽ làm ngươi trở thành cái này sơn khẩu tổ nhị đương ra. Nếu làm không tốt lời nói, như vậy mặt trời của ngày mai có phải hay không có thể thấy, liền khó nói. Sở vũ phỉ nói xong vỗ vỗ người kia đem giúp cấp bảy tướng quân một cái ánh mắt giải khai bọn họ dây thừng, ngênh ngang mà đi. Đằng dã nhìn Sở Vũ Phỉ rời đi, thân ảnh sắc mặt một chỉnh, sau đó nhìn thủ hạ vài người lạnh giọng nói, vừa mới nhìn đến cái gì? Thủ hạ người cũng rất cơ linh, vội vàng nói, Trương Phú sĩ phu ước đại gia gặp mặt cuối cùng nổ súng đánh chết lão đại. Chúng ta phải cho lão đại báo thù. Một người khác còn nói thêm, "Thực hảo, đi thôi."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 Đại tỷ thỉnh ngài mặt trên ngồi. Đằng giã cùng kính nói, hôm nay mọi người huynh đệ đều là một thân màu đen tây trăng, không chỉ là bởi vì tế điện sơn khẩu, mà là bởi vì hôm nay là cái đặc bị nhật tử, lão đại vị trí bỏ không, đối với cái này sắp đảm nhiệm lão đại vị trí châu Á đệ nhất trùm buôn thuốc phiệt, bọn họ đều tràn ngập kính ý cùng chờ mong. Sở vũ phịt cười cười, nói, này không phải ta vị trí. Nơi này hẳn là có một vị đại gia tuyển cử ra tới nhân tài có thể ngồi ta sở dĩ lại đây hỗ trợ bất quá là bởi vì ta vẫn luôn kính nể sơn khẩu lão đại hiện tại nhìn đến đại gia đã cấp sơn khẩu báo thù ta thường hắn ở dưới chín suối cũng nên danh mục về sau ta chúng ta giao dịch tiếp tục đại gia cũng đều là ta hào huynh đệ.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 Tần giật đùa nghịch nhu nhu tóc dài, dựa vào trên sofa lười biếng nói, ha ha a mới bao lâu a, tuy rằng ta là ngươi muội muội, chính là ngươi cũng đừng luôn là nói muốn ta tiêu tâm nhu nhu tỷ ghen nga. Sở vũ phỉ treo gẹo nói, nàng mới sẽ không đâu, nàng cũng rất thưởng ngươi, nói ngươi không ở nàng đều nhàm chán đã chết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 nghiêm mạc không dung cự tuyệt nói, ta không đi, dù sao ta mệnh cũng không sai biệt lắm, khiến cho ta an an lẳng lặng ở chỗ này chết đi. Ta đây hiện tại liền cùng phỉ phỉ nói, nhiêm mạc xoay người liền đi, nhiêm bối so ngay sau đó mở to mắt một phen kéo lại nghiêm mạc căm thức nhìn nói chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, ngươi dựa vào cái gì quản ta. Nhiêm mạc chờ tay nắm lấy hắn cánh tay, đem hắn kéo đến chính mình trước người, hùng ác nham hiểm nói, ngươi cho rằng ta thường quản ngươi sao.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 Sở vũ phì nhìn nghiêm mạc nhàn nhạt, nhạt mà phức tạp cảm xúc nàng nắm lấy hắn bàn tay to nhẹ giọng nở nụ cười. Cười cái gì đâu, nghiêm mặc ngồi ở cái bàn một góc phản nắm ra một bức sở vũ phì tay nói. Còn có thể tưởng cái gì, tưởng người bái, người vừa mới tưởng cái gì đâu, người làm ta nắm lấy không ra, hơn nữa người nói muốn tới Hong Kong, người có phải hay không có khác tính toán.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 Nghiêm mạc trầm giọng nói, hắn công tần giật có thể làm chính là cái này, bọn họ hiện tại phát triển tốc độ thực tấn mãnh ở xưởng đóng tàu đã dự định xa hoa nhất, lớn nhất tàu biển chờ khách chạy định kỳ, chờ sinh sàn hảo sau, bọn họ muốn ở vùng biển quốc tế thượng khai một khu nhà sòng bạc lớn nhất, xưng bá vùng biển quốc tế là bọn họ mục tiêu. Các người cũng đều cẩn thận một chút còn có ta ra ra nãi nãi tin tức các ngươi còn muốn tiếp theo cha đi xuống ta nhất định phải tìm được bọn họ.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 Sở vũ phỉ mang lên kính dâm hướng tới ngừng ở sân bay bên ngoài một chiếc màu đen Cadillac đi đến, mà bảy tướng quân mang theo tay nghe, vẻ mặt nghiêm túc đi theo sở vũ phỉ tả hữu gian bốn phía bình thường, mới làm nàng thượng trung gian kia chiếc ô tô, sau đó hướng tới tôn lệ lệ nói cho địa chỉ chạy tới.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 Đúng vậy, 170 triệu tài chính, hai tỷ tới chế tạo một đồng office building, như vậy danh tác chính là Hong Kong hóa gia cũng sẽ vì này ghé mắt. Tuy rằng lúc này Hong Kong kinh tế cũng coi như là tương đương phát đạt, nhưng 170 triệu tuyệt đối xem như một cái đáng sợ con số.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 Lâm Khải ở bệnh viện quát nhìn mờ u bàn tay thượng ống tiêm bàn tay vung lên liền cấp rút xuống dưới, sau đó ăn mặc bệnh nhân phục đi chân trần đứng trên mặt đất. Bác sĩ sừng sốt, hắn có phải hay không bị cái gì kích thích ra? Cuối cùng bác sĩ thở dài một hơi, nói, mặc kệ có chuyện gì, ngươi đều phải kiên cường đối mặt, nếu ngươi coi trọng người kia nhìn đến ngươi nói như vậy, kia nàng trong lòng sẽ dễ chịu sao? Chính ngươi hào hào ngẫm lại đi, nói xong bác sĩ liền rời đi phòng bệnh.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 Ta cùng người nói a lần này tới cùng ta bàn bạc người ta là ta từ trước lão chiến hữu bằng hữu mà ta cái kia lão chiến hữu trước kia ở quốc nội cũng là hô mưa gọi gió nhân vật. Tuy rằng hắn cùng người kia đổ chính là lúc trước bọn họ kia phê bị đề bạt lên người nhưng các đều lợi hại đâu, cái này kêu Chu Hải dân cư khí liền không nhỏ, hơn nữa ta cảm thấy ở hắn phía sau hẳn là còn có một cái thần bí lão bản. Vạn Tổng phân tích nói, người nói Chu Hải, người chiến hữu tên gọi là gì? Lâm Khải tài từ trên sofa đứng lên.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 Tôn Lệ lệ nhìn Sở Vũ Phỉ tự tin tươi cười, nàng cũng nở nụ cười, Phỉ Phỉ lại đứng lên. Chương 142: Tô Duệ sự nghiệp hiện nguy cơ, Phỉ Phỉ bẫy dập. Theo Sở Vũ Phỉ ở ngành địa ốc cách xù đầu tư làm Hong Kong nghiệp giới cũng đều vì này khiếp sợ.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 Nếu thấy về sau sở vũ phỉ lộ ra như vậy ánh mắt, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lâm Khải cứ như vậy rối rắm thời gian vội vàng mà qua, đào mắt tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, Lâm Khải ăn mặc một thân màu xám tây trang xuất hiện ở lệ tinh tiệm cơm lầu hai ghế lô, sắc mặt bình tĩnh chính là nội tâm lại thấp thỏm vô cùng. Thầm hồ một hơi, Lâm Khải đẩy ra ghế lô cửa phòng, đương nhìn đến sớm đến vạn tổng, hắn nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi qua. Vạn tổng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 Giữa trưa lâm khải mang theo sở vũ phỉ tới rồi một cái cao cấp hội sở gặp mặt. Đối với cái này Pháp Lan khắc nữ mạn, sở vũ phỉ cũng là có điều hiểu biết, ở kiếp trước chính là quốc nội mỗ phát triển ngân hàng chủ tịch đặc biệt cố vấn hơn nữa hắn tốt nghiệp ở Harvard Đại học Kinh tế học hệ khoa chính quy. Trường kỳ ở nước Mỹ Ngân hàng giới công tác ở 20 năm thời gian trước sau từ sinh từ bên cạnh cứu lại tam gia lỗ lãng ngân hàng, hơn nữa nước Mỹ Tài chính Bộ Bộ trưởng bổn Đặc xâm mời cũng kinh nước Mỹ Tổng thống đề danh cùng tham nghị viện thông qua sau, hắn bị nhâm mệnh vì nước Mỹ thứ trình bộ thứ trường, chủ quản nước Mỹ cả nước quốc nội sự vụ, phụ trách tài chính cập giám thì quy tắc chế định nợ nần quản lý cùng với tài chính hoạt động quản lý.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 Sở vũ phỉ yêu nhã nói, Pháp làn khắc chính là tuyệt đối nhân tinh, vừa thấy liền biết là có việc muốn nói, mà hắn cười làm hai người ngồi ở trên sofa, sau đó giơ tay lại điểm một lọ rượu vang đỏ. Ngồi xuống nói đi, Pháp làn khắc nói chính là đôi mắt lại vẫn là đang nhìn sở vũ phỉ, tên này có chút quen thuộc chính mình trí chí nhớ luôn luôn đều thực hảo tuyệt đối là nghe qua ở nơi nào đâu. Pháp làn khắc tiên sinh kỳ thật hôm nay lại đây ta là tưởng cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự tình.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 Lâm Khải thấp giọng hô, không rõ sở vũ phỉ ý thứ kia không phải cấp tô duệ đưa đi một nhân tài, làm chính mình đối thủ càng cường đại sao. Người xác định, Pháp Lan khác cũng nghi hoặc nói. Xác định hơn nữa là phi thường xác định, người đến tô duệ công ty đi thôi, nhưng là kia bất quá là tạm thời, người muốn quyền lợi phối hợp ta hành động, nếu không người biết thủ đoạn của ta. Sở vũ phỉ dựa vào sofa kiều chân lạnh giọng nói, trong mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo quang mang, xem người phía sau lưng đều phát mau.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 Hoa cường phát triển ngân hàng Cao ốc Hùng cứ Hong Kong tuyến đường chính thái từ Nói Đông, Hong Kong thị tài chính trung tâm khu Hoàng Kim đoạn đường, quanh thân có người hành công thương hành, Hoa Kỳ hành, cha đánh, chiêu thương ngân hàng, phổ phát ngân hàng, Hong Kong sở giao dịch chứng khoán chờ quan trọng cơ quan tài chính, còn có Hong Kong đại dạp hát, Hong Kong thư thành, mà vương Cao ốc tình đều khách sạn, nhạc phú công viên chờ, giao thông tiện lợi, vị trí hiền hách, vẻ ngoài thiết kế đồ sộ hùng vĩ, là Hong Kong chứ danh tiêu chí tính kiến trúc. Hoa cường phát triển ngân hàng cao ốc suất từ Úc Châu chứa danh thiết kế sư tay, đầu tư 3 tỷ từ hoa cường phát triển ngân hàng toàn tư dựng lên, ngoại hình trình buồng hình có theo gió vượt sóng chi thế. Sâm panh hồng thường thủy tinh càng hiện ấm áp mà cao nhã. Tổng quan cao ốc nó đã dung hợp chắc thiệt thiết kế khái niệm cùng hoàn mỹ kiến trúc chất tố, lại dung hợp mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng chủ nghĩa nhân bàn phục vụ hình thức hơn nữa là hoa cường phát triển ngân hàng tổng hành sở tại này đống đại lâu một kiến thành liền trở thành Hong Kong Office Building Điển Phạm Chi Làng.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 Được rồi, người cũng quá có nguy cơ cảm đi, ta cảm thấy hiện tại kinh tế tình thế tốt như vậy, giao dịch lượng xuất hiện phóng đại thực bình thường, người cũng đừng tưởng như vậy nhiều, chẳng lẽ chúng ta liền không thể có ngay đón cao phong chuyện tốt nhật từ. Này tiền thưởng cuối năm cần phải chướng, chịu nạp cao hứng nói, nhanh công tác đi, ở nước trà gian ngốc lâu rồi tiểu tâm trong chốc lát bị kiểm tra bắt được. Thủy đặc nhắc nhở nói, Thủy đặc người thật đúng là lão bản hảo công nhân, được rồi ta đi công tác. Chịu nạp trêu chọc nói, theo sau cầm ly cà phê hướng tới chính mình vị trí đi đến. Mà Thụy đặt lại lần nữa cầm lấy những cái đó còn số báo biểu, chính là cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là rốt cuộc là nơi nào đâu. Mà lúc này ở nước Mỹ New York Manhattan bắc bộ một đống xa hoa chung cư. chu Hải đã sớm chuẩn bị tốt từ sở vũ phỉ ở Hong Kong thành công thu mua hoa cường phát triển ngân hàng sau, hoa cường tập đoàn cũng thành bị chịu chú mục tiêu điểm, địa ốc nghiệp ở tôn lệ lệ dẫn dắt hạ. Nhanh chóng phát triển, mà vệ tinh tiếng Trung kênh cũng cường thế nửa thu mua hạ thành công nạp vào hoa cường tập đoàn công ty, bởi vì nhân thủ không đủ, Lâm Khải tác giúp đỡ xử lý, hơn nữa thông qua hắn trang phục nhãn hiệu còn có ở dưới nghệ sĩ nội danh khí, hắn tìm Hong Kong nhất hồng thứ đại thiên vương tới đại ngôn tiếng Trung đài, khai sao một pháo liền đánh đến khác radio nghiến răng miến lợi lại có biện pháp nào không?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 Ở 10 18 hào phía trước đem tài khoản tài chính đều mua nhập cổ chỉ kỳ hạn giao hàng mua nhập đạo dôn chỉ số hạ ngã. Là, nói xong chú Hải liền cắt đứt điện thoại, mà sở vũ phỉ ở Hong Kong hoa cường phát triển ngân hàng tổng bộ lấy ra di động bắt thông một chi đặc thù giải số là theo sau nói ở 10 18 ngày trước nói cho hắn đem tài chính toàn bộ mua nhập đạo dôn chỉ số dâng lên. Nói xong lúc sau, nghe lời ống gần là ân một chút liền lập tức cắt đứt điện thoại.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 Nhưng là ba tỷ Mỹ Kim tạo thành lưu động hiệu quả lại đủ rồi làm có tự tài chính thị trường bị quấy giày dư lại bảy tỷ Mỹ Kim hắn cần thiết có kia ba tỷ Mỹ Kim làm khúc nhạc dạo mới có thể ở dư lại một ngày đem trên tay cách xù tư bản ở cổ tai tiền làm không nên được chiến thắng một kích nhưng là cụ thể thời gian liền phải xem sở vũ phì cấp tin tức. Nhật từ từng ngày đang khẩn trương cùng hưng phấn chung vượt qua, Chu Hải cầm lấy trong tay thật dày giao dịch kỷ lục văn kiện từng trang cẩn thận nghiên cứu, hy vọng có thể từ giữa tìm được chút cái gì.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 Mà ở cái này thời kỳ tô dưỡi thế nhưng làm cự luôn tập đoàn công ty mua Rockefeller gia tộc tượng trưng Rockefeller khoảng trường. Này không khác làm trò toàn thế giới mặt cho nước Mỹ một cái bàn tay cho Rockefeller gia tộc một cái bàn tay.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 Thu mua Rockefeller khoảng trường cái này kế hoạch có thể nói là tô ruệ tham dự nhất khổng lồ, nhất phức tạp kế hoạch, hắn cảm thấy chính mình cả đời này chung có thể tham gia lần này kế hoạch chính là hắn trong cuộc đời lớn nhất thiêu ngạo hơn nữa nghĩ đến lúc trước cự luôn tập đoàn hướng toàn thế giới tuyên bố thu mua Rockefeller khoảng trường khi toàn thế giới xem bọn họ mà ánh mắt.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 Ách báo cáo thượng nói, chúng ta cự luôn tập đoàn ở thị trường chứng khoán thượng lại sáng tạo cao, đã vượt qua nước Mỹ đỗ bang công ty. Triệu bí thư tự nhiên minh bạch tổng tài ý tứ vội vàng giải thích nói. Tổ ruệ nghe xong, hơi hơi gật gật đầu. Biết chính mình trợ lý cũng chỉ biết mặt ngoài một ít đồ vật. Đỗ bang.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 Tóm lại, nước Mỹ xã hội này thuần túy chính là thờ phụng tiền tài. Hơn nữa, căn cứ tình báo nhân viên báo cáo elise Công ty vừa lúc xuất hiện nguy cơ, đang tìm cầu hợp tác đồng bọn muốn đem trong tay một ít sắp đến kỳ điền sản trước tiên bán đi. Đang lúc tô rợi chuẩn bị bắt thông điện thoại, làm bí thư chuẩn bị cùng elise Công ty nói chuyện mua sắm đất sự tình chính là triệu bí thư lại tìm vội vàng hoàng chạy tiến vào trên mặt còn hiền lộ vạn phần nôn nóng mà bộ dáng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 Có chút đồ vật người nắm chặt đến càng chặt nó liền biến mất đến càng nhanh, mà như vậy chơ mắt nhìn nó biến mất về ngoài cùng thống khổ ta tưởng là nhất có thể đả kích một người tự tin. Sở vũ phỉ thị huyết nói, chu Hải xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến sở vũ phỉ hai tròng mắt, hắn trong lòng hơi hơi chấn động xem ra lần này sở vũ phỉ lại đây hẳn là vì người kia.